Trong vịnh tràn ngập sương mù, xa xa nhìn lại thì thấy trên cửa thành khắp đầy đồ án phức tạp. Liếc mắt một cái thì dường như một tòa ma pháp trượng khổng lồ, nhưng không biết vì sao lại cho Dương Lăng một cảm giác quen thuộc, dường như đã thấy ở đâu đó. Ma thú lĩnh chủ. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới com. Chương 277, đừng cho rằng ta làm khó ma phương tòa thành phong. ấn thần khí, rất nhiều người khiếp sợ và hưng phấn lao về phía tòa thành, ngay cả các thế lực lớn như giáo đình và hắc ám hiệp hội cũng không ngoại lệ, khổ sở tìm tòi mấy tháng, trải qua rất nhiều gian khổ, rốt cuộc tìm được di tích cự long, thì ngay chính là một pho tượng cũng hưng phấn không thôi, không nghĩ được rằng ma phương tòa thành trong truyền thuyết cũng tồn tại, càng không thể tưởng tượng được nó ngay ở trong hòa sơn cốc, không biết bên trong có thần khí gì. Mà còn phái một đám hắc long bảo vệ nhìn ma phương tòa thành trên mặt đất âm u Trưởng lão hồ tộc và tù trưởng mưu đầu nhân hưng phấn bàn luận Truyền thuyết thần thánh cử long dẫn liên quân đánh bại vong linh đại quân Trăm ngàn năm qua vẫn lưu truyền trên Thái Luân Đại Lục Mỗi một người bán thú nhân đều nghe tiền bối nói qua Trăm ngàn năm qua, có vô số dũng sĩ tìm kiếm di tích cự long dấu chân của bọn họ đi khắp cả Thái Luân Đại Lục Thậm chí đi thăm dò ở bảo phong vũ hải vực xa xôi Bán thú nhân ở dãy núi lạp đạt khắc cũng không ngoại lệ Vì lấy được thần khí cường đại qua đó phục hưng tộc bán thú nhân Không ít dũng sĩ lên đường ngao du tứ xứ Âm thầm tim kiếm đầu mối của di tích cự long Nào có ai ngờ Xa tại chân trời Gần ngay trước mắt Không ai có thể tưởng tượng được rằng Di tích cự long trong truyền thuyết chỉ cách dãy núi lạp đạt khắc ngắn như vậy Lại càng không nghĩ rằng nó lại ở trong một sơn động ở ngõ luân Á sơn Cúc Đi, theo sau, không có mệnh lệnh Không ai được tự tiện hành động Thấy các thế lực lớn và đám rong binh dần dần đi xa Dương Lăng nhanh chóng hạ lệnh Vừa nói vừa chỉ huy mọi người đuổi theo Từ xa nhìn lại cửa của ma phương tòa thành vẽ rất nhiều đồ án Thành tường rất âm yêu nhưng đi đến nhìn thì phát hiện không chỉ có cửa thành Mà ngay cả trên tường thành đều vẽ rất nhiều hoa văn Tuy nhiên hoa văn trên tường thành càng thêm chi tiết, bị sương mù bao phủ nên nhìn không rõ ràng lắm mà thôi. Tòa thành rất lớn, mỗi phương hướng không nhỏ hơn duy sâm tòa thành là bao. Thành tường do từng khối cự thạch đen nhánh xếp thành, cảm giác lạnh lẽo, tản mát ra một trận năng lượng ba động mờ mịt. Trên mặt khắc đầy hoa văn phức tạp, tạo thành một đồ án thần bí. Cũng giống như đồ án ở cửa thành, để cho Dương Lăng có một cảm giác quen thuộc. Ồ... Chấn hồn ma pháp trận, chẳng lẽ, không đúng, đây hẳn là lôi điện ma pháp trận từ thời thượng cổ, ngay khi Dương lăng nghi hoặc cẩn thận quan sát đồ án thần bí trên tường thành thì có không ít ma pháp sư lớn tiếng kêu lên, có người vô cùng hưng phấn, tay phải nhẹ nhàng sờ vào đồ án trên cửa thành và tường thành, nhắm lại con mắt cảm thụ năng lượng ba động mờ mịt, có người sắc mặt ngưng trọng, giống như đang nhớ đến chuyện không ổn gì đó, nếu ta không đoán sai... Đây là ma phương trận pháp trong truyền thuyết, phải đồng thời gia trì ma lực hệ hòa, thủy, thổ, quang minh và hắc ám mới có thể mở cửa thành, nhắm hai mắt lại cẩn thận cảm giác năng lượng ba động trong không khí. suki Bạch Y giáo chủ vừa nói vừa mở hai mắt ra, liếc mắt với trưởng lão khắc lồ y phu và hoàng mông diện võ sĩ cách đó không xa. Trên Thái Luân Đại Lục, người bình thường cả đời chỉ có thể tu luyện một loại ma pháp. Ma pháp sư song hệ vô cùng hiếm thấy, chứ đừng nói là ma pháp sư ngũ hệ. Ma phương trận pháp là ma pháp trận thượng cổ trong truyền thuyết, phải đồng thời đưa vào năm loại ma lực khác nhau, hơn nửa tỷ lệ phải vừa vặn. Nếu không, cho dù đưa hết tất cả ma lực trong người ra cũng vô dụng. Cứ như vậy, muốn mở được cửa thành sẽ phải do năm tên ma pháp sư thực lực cường đại liên thủ, không có thực lực ma đạo sư trở lên. cơ bản không thể nào khống chế chính xác ma lực đưa vào ma pháp sư giáo đình rất đông đảo nhưng hầu hết đều là ma pháp sư thần thánh hệ quang minh suki bạch y giáo chủ cũng hiểu rất rõ rằng muốn mở cửa thành không thể không hợp tác cùng các thế lực còn lại mặc dù cùng hắc long đánh một trận thương vong nặng nề nhưng giáo đình vẫn có thực lực cường đại nhất cho dù liên thủ mở cửa thành Cùng nhau đồng thời tiến vào ma phương tòa thành hắn cũng tự tin đoạt được hầu hết thần khí. Ma phương trận pháp, nhìn ma pháp trận hiếm thấy, lại nhìn ánh mắt của Suki bạch y giáo chủ, trưởng lão khắc lồ y phu tự nhiên hiểu được ý tứ của đối phương. hắc ám hiệp hội cũng có không ít ma pháp sư, tuy nhiên hầu hết đều là ma pháp sư hắc ám, muốn mở cửa thành thì không thể không cùng các thế lực khác hợp tác. Ma pháp sư hắc ám tự nhiên do hắc ám hiệp hội chúng ta gánh chịu nói nhỏ vài câu với một tên thân vệ trưởng lão khắc Lô y phu không hề ngần ngại phát pháo đầu. Cho dù giáo đình thực lực cường đại nhưng hắc ám hiệp hội còn có quân bài sát thủ vài tên trưởng lão giấu thân phận vẫn không bại lộ thực lực. Đường xa mới biết ngựa hay thức khuya mới rõ đêm dài hay không giáo đình và hắc ám hiệp hội động thân đi ra. Nhưng ba lý ma nhĩ gia tộc và thú nhân lại không thể làm được gì. Lần này ba lý ma nhĩ gia tộc phái ra tất cả đều là võ sĩ tinh anh. Lực công kích vô cùng cường hãn, nhưng không có một gã ma pháp sư nào. Đừng nói là ma đạo sư, mà ngay cả ma pháp học đồ cũng không có. Tình huống của thú nhân cũng không khá hơn là mấy. Bọn họ có võ sĩ cuồng bạo, có thú nhân tế tự. Để cho bọn họ gia trì cho mọi người một quang hoàn tăng sức chịu đựng hoặc là cuồng hóa thì không có vấn đề Nhưng để bọn họ gia trì ma lực thì thật sự không có khả năng Chẳng lẽ cứ như vậy mà bỏ cuộc Nhìn sắc mặt khó coi của ba lý ma nhĩ gia tộc và thú nhân Suki bạch y giáo chủ và trưởng lão khắc Lồ y vô cùng lắc đầu cười khổ Không nghĩ được rằng, mất nhiều công phu như vậy mới tìm được di tích cự long, mà ngay cả cửa thành cũng không thể mở ra. Quần lang dòng binh đoàn chúng ta vừa vặn có một gã ma đạo sư thổ hệ và thủy hệ, tuy nhiên, hiểu được sự khó xử của các thế lực còn lại, cổ nhị bang đức đứng dậy đi ra, trầm ngâm một lát rồi nói tiếp. Quần lang dòng binh đoàn chúng ta lần này tiếp nhận một nhiệm vụ, đó là phải lấy được sinh mệnh giới chỉ trong truyền thuyết bị thần thánh cử Long Phong. Ấn, những cái khác đều không cần. Trước khi hành động, ta hy vọng mọi người có thể cùng ta ký kết hiệp nghị ma pháp, cam đoan dòng binh đoàn chúng ta có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ lúc này đây, vì thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Hắn mặc dù không mời được cường giả thánh giai hỗ trợ Nhưng may mắn mời được một gã ma đạo sư thổ hệ và một gã ma đạo sư thủy hệ Trong đó ma đạo sư thủy hệ đúng là một gã chấp sự trưởng lão trong dòng binh công hội Nếu không có hắn giúp đỡ Sợ rằng dòng binh đoàn sớm tổn thất nghiêm trọng bên trong thông đạo Làm một gã đoàn trưởng giàu kinh nghiệm Cổ nhị bang đức hiểu rõ thực lực của mình Sau khi liên thủ mở cửa thành Trước mặt các thế lực cường đại như giáo đình hắc ám hiệp hội và ba lý ma nhĩ gia tộc thì hy vọng cướp được thần khí của mình rất nhỏ, thậm chí còn có thể bị người khác nhân cơ hội tập kích, toàn quân bị tiêu diệt. Cho nên trước khi hành động, phải bức thủ lĩnh các thế lực lớn ký kết ma pháp hiệp nghị, ma pháp hiệp nghị phải dùng linh hồn hướng thần linh mãn nạp tư kỳ thề, nếu vi phạm lời thề, thì rất có thể bị thần linh trừng phạt, khiến cho tinh thần bị tổn hại, hoặc là bị nguyền rủa thậm chí tử vong. Là lời thề long trọng nhất và thần bí nhất trên đại lục. Có ma pháp hiệp nghị, hắn sẽ an tâm hơn. Không cần lúc nào cũng phải cảnh giác các thế lực còn lại tập kích. Đương nhiên, hắn hiểu mình có bao nhiêu thực lực. Chỉ yêu cầu một sinh mệnh giới chỉ mà thôi. Sinh mệnh giới chỉ, nhìn nhau một cái. Su bạch y giáo chủ và khắc lồ y phu gật đầu. Sinh mệnh giới chỉ có thể tăng tuổi thọ của người đeo vài lần. Cũng có thể tăng nhanh tốc độ hồi phục thương thế, thậm chí còn có thể khởi tử hồi sinh. Tuy nhiên, mặc dù rất chân quý, nhưng so sánh với thần khí còn lại do thần thánh cử long phong. Ấn, thì cũng không tính là thần khí cao nhất. Tuy nhiên, cho dù có ma đạo sư thủy hệ và thổ hệ, nhưng vẫn còn thiếu một ma đảo sư hỏa hệ, vẫn không có cách nào mở cửa thành. Nhìn quanh đám rong binh và mạo hiểm giả đang lớn tiếng hò hét. Suki Bạch Y giáo chủ bất đắc dĩ lắc đầu. Nhưng trong lúc vô ý nhìn thấy trong đội ngũ của Dương Lăng ở phía sau. Nhìn thấy Na bên cạnh Dương Lăng. Cảm giác ma lực hòa hệ khổng lồ trong cơ thể nàng. Vẻ mặt hắn trở lên vui vẻ. Lĩnh chủ đại nhân có thể phái ma pháp sư bên cạnh ngài ra hỗ trợ hay không? Không có vấn đề được làm việc cho giáo đình. Là vinh hạnh cho ma thú lĩnh chúng ta, nhìn vẻ mặt vui mừng của Suki bạch y giáo chủ, Dương Lăng đáp ứng ngay, dừng lại một chút rồi ra vẻ khó khăn. Tuy nhiên, Ngoã Luân Á Sơn Cốc và Tòa Thành dưới đất này đều thuộc phạm vi ma thú lĩnh, dựa theo quy định của Thái Luân Đại Lục, tất cả mỏ quảng và bảo tàng đều thuộc lĩnh chủ, cái này. trầm ngâm một lát, Dương Lăng nói tiếp. Mặc dù bản thân ta không có ý kiến gì đối với việc mọi người thăm dò di tích Cự long, nhưng nếu không có thu hoạch gì, tin tức mà truyền ra sợ rằng đám binh lính và người trong lãnh địa sẽ có rất nhiều ý kiến với lĩnh chủ ta. Có một tiền lệ xấu, sau này có một số việc sợ là ta cũng không tiện xử lý. Ai, mặc dù mục đích của lần này là lấy được tài nguyên của tòa thành dưới đất và thuần hóa ma thú trên đường, nhưng nếu ngay cả quần lang rong binh đoàn cũng có thể thu được một kiện thần khí, dương lăng tự nhiên cũng không thể bỏ qua cơ hội tốt. Thần khí trong truyền thuyết tốt như vậy, có cơ hội mà không biết tận dụng mới là tên ngu xuẩn thần kinh không bình thường, mỡ dâng tận miệng chẳng lẽ mèo không sơi... Tất cả mỏ quảng và bảo tàng bên trong di tích Cự long đều thuộc lĩnh chủ, nghe Dương Lăng nói như vậy, mọi người ngay lập tức im lặng, sững sờ há hốc miệng đến mức cả nửa ngày còn không ngậm lại được. Ngay cả đám người trưởng lão hồ tộc và viêu bên cạnh Dương Lăng cũng không ngoại lệ, dựa theo quy củ của Thái Luân Đại Lục, tất cả mỏ quảng và bảo tàng đều thuộc về lĩnh chủ, nhưng hóa luân á sơn cốc ở sâu trong đặc lạp tư rừng rậm. cách duy xâm chấn chừng hơn 1.000 nghìn dặm dọc đường đi không nói ruộng lúa hay chạm gác mà ngay cả biểu tượng cũng không có từ bao giờ mà ngay cả khu đồi núi heo hút này lại trở thành lãnh địa của ma thú lĩnh ma thú lĩnh chủ chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com Trường 278, đạo tặc không chỉ đám rong binh và mạo hiểm giả ở người ra mà đám su kỳ bạch y giáo chủ và hoàng mông diện võ sĩ cũng rất xứng sờ. Bọn hắn còn tưởng rằng Dương Lăng nhiều nhất chỉ giống như quần lang rong binh đoàn yêu cầu mọi người ký kết ma pháp hiệp nghị để lấy một hai kiện thần khí mà thôi. Không ngờ được rằng, tên Dương Lăng tham lam, tuyên bố ngã luân Á Sơn Cốc và tòa thành dưới đất đều là lãnh địa của ma thú lĩnh. Tất cả mỏ quảng và bảo tàng đều thuộc về hắn Trong mọi người Chỉ có trưởng lão khắc lô y phu tiếp xúc với Dương Lăng Nhiều lần là cười cười không nói gì Hiểu được ý tứ của hắn Đối với tên lĩnh chủ Dương Lăng mà nói Sợ rằng một hai kiện thần khí chỉ là thứ yếu Mục đích chủ yếu là để cho các thế lực lớn Thừa nhận phạm vi lánh địa của ma thú lĩnh Lấy được tài nguyên xung quanh hòa sơn cốc và tòa thành dưới đất Lĩnh chủ đại nhân Chẳng biết ngươi có chứng cứ gì chứng minh Hòa Sơn Cốc là lãnh địa của ngươi. Giờ thanh tinh không kiếm sắc bén lên, hoàng mông diện võ sĩ của ba Lý Ma Nhĩ gia tộc vừa nói vừa lạnh lùng nhìn Dương Lăng là một gã võ sĩ thánh giai duy nhất ở hiện trường. Sự cường đại của hắn không thể nghi ngờ, mặc dù trong trận chiến với hắc Long hắn bị đánh một trào, nhưng bôi lên một loại hồng dược thủy liền nhanh chóng khôi phục thực lực. Rất nhiều người đều biết ta là một triệu hồi sư Nhưng là có lẽ không chú ý tới ta có một đội ma thú tuần tra sâu trong rừng Nhìn mọi người xung quanh đang chú ý lắng nghe Dương Lăng nói tiếp Trên Thái Luân Đại Lục Đội quân của lãnh địa tuần tra qua đâu thì tự nhiên chỗ đó thuộc phạm vi của lãnh địa Dương Lăng vừa nói vừa tập trung đám giác phong thú đang tuần tra cảnh giới xung quanh lại Chỉ huy chúng nó bay xung quanh trước mặt mọi người Để tăng phần thuyết phục Lại triệu ra một đám hấp huyết biên bức Chỉ huy chúng nó chia đội hành động Đóng giả bộ dạng tuần tra Đội quân ma thù Nhìn đám giác phong thú và hấp huyết biên bức Dương Lăng chỉ huy rất tự nhiên Đám rong binh và mạo hiểm giả lại sửng sốt Ngay lập tức tất cả đều lặng lặng Nhìn đám người sô bạch y giáo chủ và hoàng mông diện võ sĩ Xem bọn hắn xử lý thế nào Mặt ngoài thì Dương Lăng nói rất có đạo lý Nhưng chỉ cần suy nghĩ thì cơ bản không phù hợp lẽ thường. Trong Đặc Lạp Tư rừng rậm ở đâu cũng có thể thấy các loại ma thú cấp thấp như giác phong thú và hấp huyết biên bức. Quỷ mới biết đâu là đám ma thú giá xanh, đâu là đội quân ma thú của Dương Lăng. Nếu dựa theo lời hắn nói, vậy không phải cả Đặc Lạp Tư rừng rậm đều là lãnh địa của hắn sao? Lĩnh chủ đại nhân Thật không ngờ đã vô ý xông vào lãnh địa của ngài, nhìn Dương Lăng ở cách đó không xa. Trưởng lão khắc lối y phu cười cười, quyết định thuận nước đẩy thuyền, thu lấy một mối nhân tình. Chúng ta không hề có hứng thú với mỏ quảng bên trong tòa thành dưới đất. Nếu ngươi phái thủ hạ ma đạo sư hệ hòa hỗ trợ mở cửa thành, tự nhiên có quyền lợi lấy được vài món thần khí. Không hề có hứng thú gì với mỏ quảng bên trong tòa thành dưới đất. Thấy trưởng lão khắc lồ y phu liếc mắt nhìn mình một cái, lại nhìn sắc mặt vui vẻ của Dương Lăng. Su bạch y giáo chủ trong lòng vừa động, nhanh chóng hiểu được ý đồ của Dương Lăng. Cho dù thực lực của Dương Lăng có cường đại đến đâu, cũng không có khả năng ngu xuẩn đến mức trở thành kẻ địch của đông đảo thế lực. Sở dĩ tuyên bố tất cả khoáng chất và bảo thành trong tòa thành dưới đất thuộc về hắn. E rằng mục đích chủ yếu là nhân cơ hội tuyên bố hòa sơn cốc và tòa thành dưới đất là lãnh địa của ma thú lĩnh, để cho các thế lực lớn trước mặt mọi người thừa nhận phạm vi thế lực của hắn, lấy được tài nguyên của tòa thành dưới đất mà thôi. Lĩnh chủ đại nhân, ma thú lĩnh mới thành lập không lâu, không biết đã đến giáo đình đăng ký phạm vi lãnh địa của ngài chưa? Hiểu được ý tứ của Dương Lăng, Suki Bạch Y giáo chủ cười cười, nói tiếp. Nếu chưa, ta có thể đề cử với giáo hoàng đại nhân, để người sắc phong ngài làm lĩnh chủ của ma thú lĩnh, để giáo hoàng đại nhân sắc phong. Vừa nghe Sô Kỳ Bạch Y giáo chủ nói vậy, mọi người ngay lập tức chấn động. Trên Thái Luân Đại Lục, có lĩnh chủ do quốc vương sắc phong, có đại lĩnh chủ sắc phong cho tiểu lĩnh chủ, cũng có lĩnh chủ được mọi người tuyển chọn như Dương Lăng, nhưng là chưa có một loại được giáo hoàng tự mình sắc phong. Giáo hoàng tự mình sắc phong, cho thấy giáo đình thừa nhận phạm vi thế lực của ma thú lĩnh, nếu ai có dị nghị cũng tương đương với việc là kẻ địch của giáo đình. Bất kể là ban đồ đế quốc hay là la tư đế quốc muốn tấn công ma thú lĩnh rất có thể bị giáo đình đà kích. Có giáo đình và hắc ám hiệp hội dẫn đầu, các thế lực còn lại đều nói một kiểu, nói rõ mình không có hứng thú với tài nguyên của tòa thành dưới đất, thừa nhận phạm vi thế lực của ma thú lĩnh. Đồng thời cũng thừa nhận thực lực của ma thú lĩnh Giống như quần lang rong binh đoàn có quyền lợi phân chia thần khí trong tòa thành dưới đất Đàm phán điều kiện thỏa đáng Mọi người nhanh chóng hành động Năm tên ma Pháp Sư cấp bậc ma Đạo Sư Đồng thời đặt tay lên cửa thành Từ từ đưa ma lực vào Cùng lúc tăng cường độ lên Rất nhanh Cửa thành hiện lên một bức đồ án thần bí Tản mát ra một vòng sáng năm màu Dưới ánh mắt của mọi người Cửa thành phát ra âm thanh trầm một, sau đó, hô, lên một tiếng từ từ mở ra, đập vào mắt mọi người là một cái sân rất rộng, nhìn qua cửa thành có thể thấy đối diện với sân rộng có một tòa thần bảo từ xa xưa, phát ra một tiếng chi, cổ quái, giống như có ai ở trong đó, ngưng thần lắng nghe một lát, su bạch y giáo chủ dẫn đại quân tiến vào trước. Các thế lực hắc ám hiệp hội và ba lý ma nhĩ gia tộc cũng theo sát phía sau. Dương Lăng lúc này cũng không hề trần trờ, dẫn mọi người đi phía sau hắc ám hiệp hội. Đội ngũ sau cùng chính là đám rong binh và mạo hiểm giả. Vinh đệ, thanh âm vừa rồi là cái gì? Hừ, sợ cái gì? Nhanh, đi vào nhanh, nghĩ đến tiếng kêu kỳ quái lúc mở cửa thành. Có một vài rong binh và mạo hiểm giả trần chờ Nhưng càng nhiều kẻ tranh nhau chen vào, trải qua rất nhiều gian khổ đi đến được tòa thành dưới đất, không có ai có muốn tay không quay về. Cho dù không lấy được thần khí, thì thấy được uy lực của thần khí cũng là rất tuyệt, ít nhất sau này cũng có vốn liếng để khoe khoang khi uống rượu. Sân rộng rất vuông vắn, sử dụng từng tảng đá lạnh lẽo tạo thành, bước trên đó liền phát ra âm thanh đông đông thanh thúy. Bốn phía đều là các cây diện bao hiếm có, trên cây có rất nhiều quả giống như bánh mì, tản mát ra hương thơm ngát mê người. Thần miếu ở phía đối diện sân rộng rất sạch sẽ, nhìn qua cửa sổ là có thể phát hiện bên trong có rất nhiều tấm rèm một cơn gió lạnh thổi qua liền bay sang hai bên. Tất cả thoạt nhìn đều không có gì khác thường, nhưng dương lăng lại cảm giác được một mối nguy hiểm trước đó chưa từng có, ấn ký hình tháp càng ngày càng nóng. Nhảy lên càng ngày càng kịch liệt Yên tĩnh, im lặng chung quanh thật sự quá yên tĩnh Ngoại trừ tiếng bước chân và hô hấp của mọi người Không còn nghe được thanh âm gì Tòa thành càng thêm đáng sợ Không hề do dự Dương lăng nhanh chóng chịu ma thú đại quân ra trầm giọng hạ lệnh Mọi người phải nhớ Bất kể gặp phải tình huống gì Cũng tuyệt đối không được cách ta ngoài 20 bước Cũng giống như bên ngoài Bên trong tòa thành tinh thần lực và phạm vi cảm ứng bị hạn chế rất lớn 20 bước đã là cực hạn Xa hơn khoảng cách này Dương Lăng cũng khó cam đoan trong nháy mắt đem mọi người chuyển vào không gian vu tháp bảo vệ Dương Lăng vô cùng cẩn thận thì các thế lực lớn khác cũng không ngoại lệ Nhanh chóng tạo trận hình phòng ngự kín kẽ Tuy nhiên, dưới hấp dẫn của thần khí Bọn họ vẫn còn đi nhanh về phía thần miếu Khác với các thế lực lớn, đám rong binh và mạo hiểm giả lại tản ra tìm kiếm quanh sân, tìm kiếm xem có bảo bối gì rơi trên mặt đất không. Có không ít tên hưng phấn thậm chí còn chạy tới trước giáo đình, họ hét loạn lên rồi nhảy vào thần miếu, dương lăng thấy vậy chỉ biết lắc đầu. Trước không nói bên trong thần miếu có nguy hiểm hay không, cho dù đám rong binh lấy được cái gì đáng giá cũng tuyệt đối khó có thể thoát thân, không có đủ thực lực. Nhặt được thần khí chỉ mang lại hoa sát thân Bất kể là giáo đình hay là hắc ám hiệp hội Đều sẽ không ngại lưu lại vài oan hồn ở tòa thành Trời ạ, tuyết hoa thần kiếm Tuyết hoa thần kiếm trong truyền thuyết Băng phong khôi giáp Trời ạ, ta thấy được băng phong khôi giáp trong truyền thuyết Vừa nhảy vào trong thần miếu Vài tên rong binh và mạo hiểm giả hiểu biết kêu lên thất thanh Mọi người bước nhanh vào nhìn thì thấy bên trong thần miếu có một ma pháp trận khổng lồ Ở giữa cắm một thanh kiếm bao phủ trong sương mù, một áo giáp xinh đẹp hàn khí bức người, có một đôi chiến hoa trong suốt, có một thanh trọng phủ hàn quang loe léo, có một cây ma pháp trượng hình rắn toàn thân màu đỏ. Ngoại trừ ma pháp trận trên khổng lồ trên mặt đất, bách tường và nóc nhà thần miếu đều khắc đầy hoa văn phức tạp, hợp thành một bức đồ án thần bí, tản mát ra một trận ma lực ba động mịt mờ. Xem ra cũng là một ma pháp trận thượng cổ Ha ha Thần khí Thần khí này là của ta Tất cả thần khí đều là của ta Ngay cả các thế lực lớn nhìn thấy ma pháp trận thần bí không dám vọng động Một lão già mặc trang phục rong binh vứt ngay chiếc mặt nạ trên mặt Vừa nói vừa lao đến ma pháp trận nhanh như tia trước Không đợi mọi người phản Ứng Trong trước mắt lão già đã đem tất cả thần khí thu vào không gian giới chỉ. Sau đó, hô, một tiếng rút thanh tuyết hoa thần kiếm trong truyền thuyết ra. Một tay mở ra quyển sách ma pháp truyền tống, ý đồ ngay lập tức thuấn di ra ngoài. Đạo tạc tạp nhĩ lạc duy tỳ trời ạ, là hắn, nhanh, nhanh bắt lấy hắn. Nhìn mắt tam giác và dâu dê của lão già, đám rong binh và mạo hiểm giả kêu lên thất thanh. Tạp Nhĩ Lạc Duy Tì là tên đạo tặc vô cùng nổi tiếng, từng đánh cắp bảo tàng của vương thất và đại quý tộc, là cao thủ hiếm có trong 10 năm trở lại đây của đạo tặc công hội. Nhưng dù thế nào cũng không thể tưởng được lần này hắn lại đóng giả làm một tên giang binh tiến vào đây. Ma thú lĩnh chủ Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới com Chương 279 Thi Bảo Tạp Nhĩ Lạc Duy Tì rất hưng phấn, vô cùng hưng phấn. Cái loại cảm giác này giống như 60 năm trước, cảm giác lần đầu tiên nhìn trộm cô gái bối ti hàng xóm tắm dừa. Hơn 10 năm qua, hắn tránh thoát đông đảo thị vệ tuần tra, trộm đi thiên không chiến huy của duy tư gia tộc, lẻn vào hoàng cung la tư đế quốc phòng thủ nghiêm ngặt, trộm đi sư tử ấn giá trị liên thành, thậm chí lẻn vào phòng ngủ của nữ chủ nhân Đức, lộ công tước của Đức Lạp đế quốc, ôm thân thể trần chuồng đầy đặn của nàng ngủ một giấc. nhưng là đều không hưng phấn như lúc này không ai có thể nghĩ được rằng hắn lại giả làm một tên dong binh tiến vào đây càng không ai nghĩ đến hắn lại cướp lấy thần khí trước mặt các thế lực lớn như giáo đình hắc ám hiệp hội và ba lý ma nhĩ gia tộc không chỉ một hai kiện mà lấy hết tất cả đây chính là thần khí mà thần thánh cử long phong ấn mấy ngàn năm trước trăm ngàn năm qua Bao nhiêu người vì đóng thần khí này mà ngậm hờn mà chết ở nơi xa lạ, có bao nhiêu dũng sĩ vì thế mà trôi giặt tứ xứ, lang thang các hiểm địa trên Thái Luân đại lục. Giáo đình, Hắc Ám hiệp hội, ba Lý Ma Nhĩ gia tộc thậm chí cả mấy đại gia tộc truyền thừa mấy ngàn năm như ba Khắc Lỗ và ba Đốn Đằng không biết bỏ ra bao nhiêu tâm huyết. Tuy nhiên, trong nháy mắt đám thần khí trong truyền thuyết này tất cả đều rơi vào tay hắn, nhìn không gian giới chỉ trên ngón tay. Nắm chặt tuyết hoa thần kiếm trong tay, tạp nhĩ lạc duy tì vô cùng hưng phấn, hít vào một hơi thật sâu rồi bước nhanh vào truyền tống môn. Là đạo tạc Á thánh giai hiếm có trên Thái Luân Đại Lục, động tác của tạp nhĩ lạc duy tì thật sự quá nhanh, hành động nhanh như tia trước. Đến khi hắn thu lấy tất cả thần khí, khởi động truyền tống quyển trục, mọi người mới phản Ứng lại được, một kích trí mạng. Thời không đại liệt chạm nhìn thấy thần khí sắp vào tay bị tên đạo tạc ghê tởm không phí công sức gì mà đoạt được. Đám người xô bạch y giáo chủ, trưởng lão khắc lồ y phu và hoàng mông diện võ sĩ cùng ra tay. Hận không được phải chém tên tạp nhĩ lạc duy tỳ thành trăm mảnh. Nếu để tạp nhĩ lạc duy Tỳ thuấn di đi ra ngoài, dựa vào bản lãnh đạo tặc á thánh giai của hắn, sợ rằng cả đại lục cũng không ai có bản lãnh tìm được hắn. Lực công kích và phòng ngự của đạo tặc có lẽ hơi yếu, nhưng tốc độ và khả năng che giấu hành tung tuyệt đối hơn xa đám ma pháp sư và võ sĩ thánh giai bình thường. Giữ không được tạp nhĩ lạc duy tì, thì không đơn giản là bị mất đi thần khí, mà tin tức truyền ra ngoài thì các thế lực lớn như giáo đình, hắc ám hiệp hội và ba lý ma nhĩ gia tộc chỉ còn có nước úp mặt vào tường không dám nhìn người khác. Bị một tên đạo tạp trước mặt cướp đi tất cả thần khí, đây quả thực là một nỗi sỉ nhục, phẫn nộ, không ai chú ý ma pháp trận dưới chân tạp nhĩ lạc duy tì từ từ chuyển động, thẩm thấu ra một tia hắc khí lạnh như băng. Ha ha ha, đây là thần khí của ta, tất cả đều là của ta, thần miếu thật sự quá lớn. Mặc dù toàn lực lao lên, nhưng mặc kệ là một kích trí mạng của hoàng mông diện võ sĩ hay là thời không đại liệt chẳng của Suki bạch y giáo chủ, ngay lập tức cũng khó có thể đến gần. Nhìn truyền tống môn từ từ đóng lại, nhìn đám người Suki bạch y giáo chủ đang nhanh chóng bay đến. Tạp nhĩ lạc duy tì đắc ý cười to. Trước khi ra tay, hắn sớm tính đến phần. Ứng của mọi người Tính toán thời gian mà các thế lực lớn phát động công kích, truyền tống môn sắp đóng cửa, cho dù các thế lực lớn thực lực có cường đại đến đâu cũng không làm được chuyện gì, chỉ cần thuấn di ra ngoài, thì sẽ không ai có khả năng tìm được hắn. Đây sẽ là một truyền kỳ, nhìn truyền tống môn đã đóng chặt, sắp biến mất, tạp nhĩ lạc duy tỳ thở dài một hơi. Hắn tin tưởng hành động lần này thành công, sẽ trở thành một truyền kỳ của đạo tạc trên Thái Luân Đại Lục. Nhanh, giết chết hắn, giết chết tên đạo tặc ghê tởm, ai đáng tiếc, vẫn còn thiếu một chút nữa. Nhìn tạp nhĩ lạc duy tỳ thành công khởi động truyền tống môn và thân ảnh càng ngày càng mờ, có người tức giận quát to như sấm, có người lắc đầu cảm thán. Bất kể là Hoàng Mông diện võ sĩ hay là Suki Bạch Y giáo chủ ngay lập tức cũng không kịp giết chết tên đạo tạc ghê tởm này. Ngay khi tạp nhĩ lạc duy tỳ ảo tưởng liên miên, mọi người kêu lên đáng tiếc. Thì ma pháp trận bên trong thần miếu chuyển động cực nhanh. Giác chi, một tiếng liền mở ra một cái khe to dài, tản mát ra một đoàn hắc vụ. Theo sát, một con quái vật cả người thối giữa như cương thi lao ra với một tốc độ rất kinh khủng. Rát giát giát, tám nghìn năm rốt cuộc cũng thoát ra được, quái vật vừa kêu vừa đưa tay chộp vào không trung. Hô, một tiếng liền bắt được tên tạp nhĩ lạc duy tỳ sắp truyền tống ra ngoài, máu tươi, đến đây nào. đem máu của ngươi hiến cho Thi Vu Vương la đức lý cách tư ta sẽ ban cuộc sống vĩnh cửu cho ngươi quái vật nhìn như cương thi vừa nói vừa cắn vào yết hầu của tạp nhĩ lạc duy tì. tê một tiếng vang lên trong nháy mắt hút hết sạch máu trong cơ thể hắn biến hắn thành một cái xác khô hỡi ơi tên đạo tặc đáng thương vừa mới còn nằm mơ trở thành đạo tặc truyền kỳ tuyệt đối không ngờ rằng trong trước mắt lại trở thành một cương thi Thi Vu Vương Thi vu vương la đức lý cách tư, nhìn quái vật cả người thối giữa, bao quanh một đám hắc khí, bất kể là Suki bạch y giáo chủ, hoàng mông diện võ sĩ hay trưởng lão khắc lồ y phu đều nghe như xét đánh trong lòng. 8.000 năm trước, sau khi thần thánh cử long ngã nhĩ mặt tây nặc đánh chết thi vu vương la đức lý cách tư và vong linh đại quân của hắn, tuyên bố phong ấn vài món thần khí cao nhất trong trận chiến. Không ai biết vị trí phong. Ấn thần khí, cũng không ai biết thần thánh cử long ở nơi nào. Có người nói hắn đi đến một vị diện khác, tìm kiếm một chỗ ở tốt hơn cho tộc cử long. Có người hắn được long thần triệu hồi, trở về long vực trong truyền thuyết. Có người nói hắn đánh nhau với vong linh nên bị thương nặng, phong. Ấn thần khí rồi bất hạnh mà chết, xác chôn ở một nơi xa xôi không muốn người trên đại lục biết. Nhìn quái vật tự xưng là Thi Vu Vương La Đức Lý Cách Tư, mọi người không khỏi hoài nghi tính chính xác của truyền thuyết. Ngay lập tức, không ai biết tòa thành dưới đất rốt cuộc phong ấn thần khí gì, hay là vong linh đại quân 8000 năm về trước. Nhanh, lui ra ngoài, nhanh, nhìn Thi Vu Vương kinh khủng, nhìn hai vết răng trên yết hầu của Tạp Nhĩ Lạc duy tỳ, Dương Lăng cảm thấy tê dại, trầm giọng hạ lệnh: Thi Vu Vương cho hắn cảm giác được một mối nguy hiểm trước đó chưa từng có, ấn ký hình tháp nhảy lên kịch liệt, càng ngày càng nóng. Thi Vu Vương, trời ạ, nhìn ấn ký tia trước màu đen ở giữa chán hắn, đúng là Thi Vu Vương trong truyền thuyết. Nhanh, chạy mau, theo truyền thuyết thì ở mi tâm của Thi Vu Vương có một ấn ký tia trước màu đen, nhìn kỹ quái vật như cương thi, rất nhanh không còn ai hoài nghi thận phận của hắn, đều hít vào một tia lãnh khí. có người khẩn trương dơ vũ khí lên nhưng càng có nhiều người tranh nhau chạy về phía lối ra của thần miếu hận không mọc thêm hai cái chấn để ngay lập tức rời đi tòa thành dưới đất kinh khủng rát rát rát lại đây ta ban cuộc sống vĩnh hằng cho các ngươi ai cũng đừng hòng chạy nhìn đám rong binh và mạo hiểm giả đang hoảng sợ thi vu vương hé miệng ra phun ra một mảng hắc vụ lớn Hắc vụ đi qua đây thì người không né tránh kịp chấn động thân hình, linh hồn và máu trong nháy mắt bị Thi Vu Vương hấp thu hết, thành một con cương thi. Cùng lúc đó, hấp thu được máu và linh hồn của hơn 10 tên dòng binh và mạo hiểm giả, ra tay thối giữa của Thi Vu Vương từ từ kín lại, trên bộ xương trắng có thêm da thịt, đôi mắt vô thần xuất hiện tia huyết sắc, con ngươi nhẹ nhàng chuyển quanh, giống như hấp thu không phải là máu và linh hồn, mà là chất bổ khó lấy được. Nhanh, lực lượng của hắn còn chưa khôi phục, liên thủ giết chết hắn, nếu không một người cũng không thể trốn thoát, đúng, cùng lao lên, nhanh, 8.000 năm trước, vong linh đại quân đến từ minh giới quét ngang đại lục, là kẻ tử địch của tất cả sinh vật trên Thái Luân đại lục, trong đó, Thi Vu Vương La Đức Lý Cách Tư chính là đại thống lĩnh của vong linh đại quân, nếu như để thực lực của hắn khôi phục hoàn toàn, không những tất cả người ở đây đều không thể trốn thoát. Mà đại lục cũng xuất hiện một tai nạn kinh khủng Lúc trước vì đạt được thần khí Các thế lực lớn không thể không liên thủ Bây giờ vì mạng sống Vì đánh chết thi vu vương có thực lực còn yếu ớt Bọn họ buộc phải liên thủ lần hai Rát rát rát Tốt Lại đây Đi về phía ta Dâng tặng máu và linh hồn của các người Thấy xô bạch y giáo chủ Trưởng lão khắc lồ y phu và hoàng mông diện võ sĩ chỉ huy thuộc hạ tấn công cương thi bên cạnh Rồi tự mình lao đến, thi Vũ Vương không một chút lo sợ mà còn mừng rỡ, bị thần thánh cử long phong. Vẫn ở tòa thành dưới đất 8.000 năm, thực lực của hắn chỉ còn một đến hai thành, cần phải thông qua hấp thu máu và linh hồn của người sống rất nhanh tăng cường thực lực. Đối với hắn mà nói, hiện tại chỉ sợ cường giả đứng đầu đại lục mà không phải chiến thuật biển người. Đám ma pháp sư và võ sĩ bình thường đến càng nhiều, thì thực lực của hắn tăng trưởng càng nhanh. Rát rát rát, thi bảo cấp 5, nổ cho ta, nổ, nổ, thấy đông đảo ma pháp sư và kỵ sĩ bay chặt hơn 10 tên cương thi bên cạnh mình. Thi Vu vương la đức lý cách tư cười thật to, ngâm nga vài co rồi dơ lên. Nhất thời, hơn 10 cương thi như liệu đạn nổ mạnh, một người tiếp một người hình thành vụ nổ liên hoàn khủng khiếp. Mỗi một địch nhân bên cạnh cương thi, bất kể là kỷ sĩ giáo đình hay là kỷ sĩ hắc ám, hay võ sĩ cao cấp của ba lý ma nhĩ gia tộc đều không kịp ứng phó. Có người bị nổ mất một chân, có người nội tạng bị chấn nát hoàn toàn, còn có một ít trực tiếp nổ thành nhân thịt làm bánh bao, trên mặt đất vương vãi máu tươi. Chuyện được phát tại trang web mới.com tám 280 Điệp ra cấm chế nhìn thấy thi bảo kinh khủng của thi vu vư vương la đức lý cách tư Mọi người giật mình, trừ đám tinh anh Còn đâu mọi người đều nhanh chóng chạy ra khỏi thần miếu Đám võ sĩ và ma pháp sư bình thường vây công không những không làm nên chuyện gì Ngược lại là thuốc bộ và đạn pháo cho thi vu vư vương Bị hán ăn sống thành một con cương thi Chỉ có cường giả từ ma đạo sư và kiếm thánh trở lên Mới có thể lợi dụng đấu khí hoặc là ma pháp ngăn cản hắc khí kinh khủng của Thi Vu Vương. Một tên võ sĩ Thánh Giai, bốn tên ma pháp sư Thánh Giai, một tên vừa bước vào lĩnh vực. Còn có một thú linh tế tự nhìn đám người sô bạch y giáo chủ, trưởng lão khắc lồ y phu và hoàng mông diện võ sĩ đang vây chặt mình. Thi Vu Vương hưng phấn liếm liếm vết máu trên môi, rát rát rát, tốt, thực lực càng mạnh ta càng thích, thực lực càng mạnh càng thích. Nhìn Thi Vu Vương la đức lý cách tư trong truyền thuyết, nhìn cơ thể thối rữa và xương cốt trắng ẩn của hắn, tầng tầng lớp lớp hắc khí bao phủ bên ngoài cơ thể, thì cả Suki Bạch Y giáo chủ hay là Hoàng Mông diện võ sĩ điều tê dại ra đầu. Trong truyền thuyết, Thi Vu Vương là cường giả cùng một cấp bậc với thần thánh cử long, chính mình đã có một ít thần cách và thần lực, lĩnh ngộ một phần lực lượng pháp tắc, kẻ như vậy. Thời kỳ toàn thịnh không phải thánh giai bình thường hoặc là lĩnh vực cường giả có thể đối phó. May là hắn bị phong. Ấn mấy ngàn năm nay nên thực lực giảm mạnh. Nếu không, mọi người không thể làm gì là chạy thật xa. Một kích trí mạng, vong hồn rít gào. Nhìn nhau liếc mắt một cái. Đám người hoàng mông diện võ sĩ và khắc lồ y phu nhanh chóng ra tay. Hợp lực công kích thi vu vương. Một kích trí mạng. của võ sĩ mặt nạ vàng ngay cả hắc long vương là siêu giai ma thú cũng phải tránh mũi nhọn vong hồn rít gào của trưởng lão khắc lồ y phu và ba tên trưởng lão khác càng thêm lợi hại trực tiếp công kích vào linh hồn của thi vu vương vì giết chết thi vu vương kinh khủng các thế lực đã phải dở chiêu bài sát thủ ra nếu để cho thi vu vương khôi phục thực lực thì các thế lực lớn chuyến này rất có thể bị tiêu diệt hoàn toàn không ai trốn thoát được độc thủ của đối phương ngoài ra đợi đến khi đó thì sợ rằng đại lục sẽ gặp phải tai nạn trước đó chưa từng có không có ai có thể may mắn thoát khỏi rát rát rát muốn chết cười vài tiếng thi vu vương tránh về bên trái dễ dàng tránh thoát một kích trí mạng của hoàng mông diện võ sĩ nhanh chóng niệm vài câu chú ngữ hắc khí bên ngoài cơ thể chuyển động rất nhanh ngăn trở vong hồn rít gào do đám trưởng lão khắc lồ y phu thi triển Nếu ở thời kỳ Hoàng Kim, hắn sẽ rất khinh thường với công kích của mọi người, nhưng giờ phút này đây, thực lực còn rất lâu mới khôi phục, hắn không thể không cẩn thận đối phó chiêu sát thủ của mọi người. Cứ như vậy, mọi người liên thủ hành động, thú linh tế tự gia trì cho mọi người quang hoàn tăng sức chịu đựng và quang hoàn phản xạ công kích. Hoàng mông diện võ sĩ thì chuyên môn tấn công vào các vị trí yếu hại của thi vu vư vương như đầu và trái tim. Trưởng lão Khắc Lồ Y Phu và vài tên trưởng lão hắc Ám lại chuyên môn tấn công linh hồn của Thi Vu Vương Còn Suki Bạch Y Giáo Chủ Ngoại trừ dùng thời không đại liệt trảm tham dự tấn công Thì còn gia trì thần thánh hộ thuẫn cho mọi người Phụ trách phòng thủ Cũng thông qua ma pháp truyền tin đem tin tức kinh người này truyền về Thánh Thành Thỉnh cầu giáo Hoàng Tăng Viện 8.000 năm trước là lúc giáo đình vừa mới quật khởi Thực lực còn chưa đạt mức cao nhất Lúc đó đứng ở trên đỉnh đại lục chính là thần thánh cử long và thượng cổ vu sư trong truyền thuyết. Nhưng bây giờ, thực lực trong bóng tối của giáo đình đã vượt xa trí tưởng tượng của người bình thường. Cho dù thi vu vương khôi phục hoàn toàn, giáo đình cũng không phải không có biện pháp đối phó. Ngoài ra, Su Bạch Y giáo chủ còn có một nhiệm vụ rất quan trọng, đó là chỉ huy đám hồng y chủ giáo và Bạch Y tế tự bên mình nhanh chóng hành động. kịp thời giết sạch người bị hắc khí của thi vu vương ăn mòn người bị hắc khí của thi vu vương ăn mòn nghiêm trọng sẽ biến thành cương thi một số ít có thể bây giờ không nhìn ra vấn đề gì nhưng cơ thể xung quanh vết thương rất nhanh lở loét thương thế càng ngày càng trầm trọng qua một vài ngày sẽ biến thành một cương thi đối với những cái này ngoại trừ được giáo đình cứu giúp thì chỉ còn có thể đem bọn họ tịnh hóa Để linh hồn bọn họ trở về bên thần linh Đây là thực lực của Thi Vu Vương Chỉ huy mọi người rút lui khỏi thần miếu Nhìn đám rong binh và mạo hiểm giả không kịp lui Lại bị hắc khí kinh khủng biến thành cương thi Dương lăng tê dại cả người Hắc khí của Thi Vu Vương thật sự quá lợi hại Ngay cả Đại Kiếm Sư và Đại Ma Pháp Sư Cũng không thể ngăn cản Nữa là người bình thường Nếu để cho quái vật này lao ra Thì sợ rằng bị nạn đầu tiên chính là lãnh địa của mình, có lẽ không cẩn thận thì ma thú lĩnh sẽ trở thành tử địa. Thi vu vương vô cùng kinh khủng, nhưng cách làm của giáo đình cũng khiến người ta giởn gai ốc. Có một ít rong binh và mạo hiểm giả chỉ chạm phải một ít hắc khí, trên tay hoặc là trên mặt chỉ có một vết màu đen nhỏ mà thôi. Chảy ra một ít máu đen, nhưng hồng y chủ giáo và bạch y tế tự của giáo đình lại dùng thánh hòa đốt tất cả bọn họ thành cho bụi. Mặc dù được trưởng lão hồ tộc giải thích, hiểu được nếu không đốt bọn họ thành cho bụi, thì điểm nhỏ đó sẽ có thể biến người ta thành cương thi, nhưng Dương Lăng vẫn không khỏi cảm thấy ớn lạnh. Bất kể thế nào, tuyệt đối cũng không thể để thi vu vương lao ra. Nắm thanh huyết tinh linh chủy thủ sắc bén. hắn nhanh chóng quyết định chuẩn bị tự mình ra tay nếu không nếu như để thi vu vương lao ra ngoài thì lãnh địa của mình một đêm là hỏng mất mọi người cho dù không chết trong tay thi vu vương cũng rất có thể bị giáo đình đại quân nghe tin chạy đến hô hào thà giết lầm còn hơn bỏ sót lấy danh nghĩa tịnh hóa mà giết hại trưởng lão ngươi quay lại báo cho cổ đức để cho hắn dẫn đại quân nhanh chóng trở về duy xâm tòa thành Lập tức đưa tất cả trấn dân tập trung trong duy sâm tòa thành, sờ sờ mái tóc của Viu Na và ngả Lý Ti. Dương Lăng nói tiếp, Viu nàng và ngả Lý Ti cũng quay về trước, trốn ở trong biệt viện chúng ta ở lại. Dù phát sinh sự tình gì cũng không được ra ngoài, thi vu Vương rất lợi hại. Nhưng Dương Lăng tin tưởng chỉ cần mọi người đi vào trong cấm chế là có thể tránh được một kiếp, mà biệt viện của mình lại có mê tung trận. Tụ Linh trận và giam cầm cấm chế, chỉ cần na và ngả Lị Ti vào trong đó thì tuyệt đối không có nguy hiểm về tính mạng. Tiếp theo, chỉ cần mình kịp thời trở về, bày một cấm chế ở trong Duy xâm Tòa Thành là có thể bảo vệ hầu hết chấn dân. Duy xâm Tòa Thành rất lớn, chỉ cần chật trội một ít, thì chứa hầu hết chấn dân cũng không có vấn đề gì. Còn đám rong binh và mạo hiểm giả bình thường có lẽ chỉ có thể tự cầu phúc mà thôi. Đương nhiên, không đến vạn bất đắc dĩ, Dương Lăng cũng không hy vọng thực hiện bước này. Dù sao, nếu Duy xâm Tòa Thành bị thi Vu vương khống chế, khắp nơi đều là cương thi, vậy trốn ở trong Duy xâm Tòa Thành cũng không phải biện pháp. Sự cố gắng phát triển lãnh địa của mình từ trước đến nay đều uổng phí hết. Không, Dương Đại ca, muốn đi phải cùng đi. Ta là một ma đạo sư hòa hệ, còn có thể bố trí thận huyễn kết giới. Ta ở lại giúp ngươi, Dương đại ca, ta luyện chế được rất nhiều kịch độc, cũng là một đại ma pháp sư, ta cũng ở lại giúp người, lĩnh chủ đại nhân, để Áo Lan Đa trở lại báo tin, ta dẫn tộc nhân lưu lại, nhìn Thi Vu Vương từng bước chiếm thượng phong trong thần miếu, lại nhìn Dương Lăng chuẩn bị tự mình ra tay, tất cả mọi người đều không muốn rời đi, nhất là na và Ngà Lý Ti, càng lo lắng cho sự an toàn của Dương Lăng, dựa ở hai bên người hắn. Hai mắt đỏ bừng, nước mắt tuôn ra như suối. Đi, đi mau, thấy tình thế càng lúc càng không ổn. Dương Lăng trầm giọng hạ lệnh, sau đó nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt Viu Na và ngả lỷ ti. Đi, đi mau, cùng trưởng lão rời đi. Ta có ma thú đại quân bảo vệ, gặp phải tình huống gì còn có thể thuấn di ra ngoài. Không cần lo lắng, thuấn di ra ngoài. Nghe Dương Lăng nói như vậy, Viu Na trong lòng vừa động, nhớ đến không gian vu tháp thần bí. Gặp phải tình huống gì, chỉ cần Dương Lăng trốn vào đó, tuyệt đối sẽ thoát thân được. Mình và Ngà Lị Ti lưu lại, có lẽ không những không giúp được gì mà đến thời khắc mấu chốt làm vướng bận hắn.